Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không phải, không phải Ôn hình vội vàng lắc đầu ngày anh nói hết mặc nhiên quê khổ một tiếng Năm đó nếu như anh quyết đoán một chút Sẽ không bị bố anh ép và ngăn cấm Cũng sẽ không để em một mình ra đi Sẽ không hủy hôn với em Cũng sẽ không xảy ra tai nạn Ôn hình kéo tay anh xuống Nhìn vào mắt anh Những chuyện này đều không phải lỗi của anh Ôn già gặp chuyện không may ác sẽ ảnh hưởng đến mạc ra Chú Mạc làm như vậy không có gì sai Muốn trách chỉ có thể trách số phận luôn thay đổi Hơn nữa Bây giờ không phải mọi chuyện đều đã tốt rồi sao Cô đã từng thẳng thắn như thế Hôm nay lại nói qua Vài câu hời hợt như vậy Anh không nói được là cảm giác gì Chỉ thấy trong ngực đầy những tâm tình Cuối cùng chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài Anh nhìn ôn hinh nghiêm túc hỏi Vậy ôn hinh Em có đồng ý ở bên cạnh anh không? Lần đầu tiên, Mặc Nhiên hỏi cô nghiêm túc như vậy, ôn hình chỉ cảm thấy trái tim đập ầm ầm. Sau đó cô nghe được tiếng của mình văng bên trong xe. Đồng ý. Từ sau màn tỏ tình thắm thiết đêm đó, ôn hình và Mặc Nhiên càng trở nên gắn chặt như keo, như hình với bóng. Vì vậy, Lâm Sành luôn có thể thấy trong công ty, ông chủ nắm tay bà chủ, tương lai ngây ngang đi đi về về. Mạc nhiên rất hưởng thụ khi mỗi ngày đều ở bên cạnh bạn gái, nhưng ôn hình sắp bùng nổi rồi. Thực ra cũng không cần phải như vậy, có được hay không? Tuy nói rằng cô phải thích ứng với mọi ánh mắt của nữ nhân viên trong công ty anh, nhưng mỗi ngày đều ở bên anh như vậy cũng sẽ chán ngấy đi. Huống hồ cô cũng có công việc của mình, sao mà lúc nào cũng cứ bên cạnh anh chứ? Đã trải qua vài lần phản kháng vô hiệu, ôn hình tính toán sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm chạy trốn. Thừa dịp người nào đó, họp trong phòng làm việc, ôn hình lén lút đi ra ngoài, ra vẻ không quấy rầy ảnh lúc làm việc, thực tế là tìm đồng minh. Trong phòng trả không có ai, Lâm Sành đang tự pha cà phê cho mình, ông chủ cần mỹ nhân, cần nhân viên. Sai bảo hắn không ngừng, bên cạnh hắn cũng không có nữ nhân viên nào, chỉ có thể tự đối đãi tốt với bản thân. Đang định đi ra, tình lình phóng bên cạnh có một cánh tay chìa ra, bắt đầy cánh tay Lâm Sành, sau đó dùng sức kéo hắn vào. Lâm Sành buồn bực. Nhìn mảnh áo trước ngực bị cà phê bắn trúng tung tóe một mảnh lớn. Nhìn lại khuôn mặt thật xin lỗi của người đứng trước mặt. Được rồi, ông chủ bắt nạt hắn. Bây giờ ngay cả bà chủ tương lai cũng muốn bắt nạt hắn. Ôn hình rất xin lỗi nhìn đến vết cà phê bắn trên áo lâm xanh. À, cô thực sự không cố ý. Cái đó, cậu lâm. khoái miệng và lông mày lâm xanh đồng thời dương lên. Cô như vậy lại khách khí mà gọi hắn là cậu lâm, chứ không phải là thư ký bật quá nghe rất mát tai lấy lòng được bài chủ ad sẽ lấy lòng được ông chủ lâm sành thay đổi thái độ bày ra một nụ cười nịnh nọt lễ độ nói ôn tiểu thư có chuyện gì sao ôn hình nhìn lâm sành giống như đang xem biểu diễn xiếc tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi à có thể giúp tôi một chuyện không giúp việc gì ạ giúp tôi trốn ra khỏi công ty trốn Hắn không có nghe lầm đi chứ À không phải Là rời đi rời đi Ôn hình đổi giọng Lầm xanh đối nhiên đen mặt Cô gái này là muốn ồn ào kiểu gì đây Ôn hình nhìn hắn mang vẻ mặt Lẽ nào cô muốn trốn Nên biết hắn hiểu lầm Chỉ có thể bất đắc sĩ giải thích Mặc nhiên quá dính người Cậu có thể giúp tôi rời sự chú ý của anh ấy được Một lát được không Tôi phải Ừ tôi tôi phải đi công tác một thời gian Lâm Sành trong bụng khoai trương một tiếng Mẹ nó, hắn không nghe lầm chứ Lại dùng từ dính người để hình dung ông chủ Bất quả hắn suy nghĩ lại một chút Mặc nhiên mấy ngày này xác thực là rất dính người Quanh nằm mặt lạnh bỗng dưng bùng nổ Không kém gì núi lửa Hắn tập kết, cảm thấy quả thật không phải là người Hơn nữa Lâm Sành quan sát cô một chút Vị bà chủ tương lai này Đột nhiên cảm thấy mặc nhiên trăm năm Khó lâm vào được tình cảnh này Còn cơ hội nào tốt như vậy nữa Lâm Sành mỉm cười tùm tìm. Được, tôi sẽ đem toàn lực giúp đỡ cô. Ôn Hình không nghĩ tới Lâm trợ lý này lại tốt như vậy, hào cảm với hắn nháy mắt tăng vụt. Cảm ơn cậu trước, cậu Lâm. Được. Lâm Sành đầy đầy gọng kính, Con người sau kính lóe sáng lên. Ha ha ha, vợ tương lai trốn, xe mặc nhiên cậu sẽ bị tức nghẹn đến chết. Ai bảo cậu không cho ông đây nghỉ ngày nào, ngược lại còn bắt tăng ca, nghỉ phép ở đâu, ở đâu? Cuộc họp giùm ra là mặc nhiên có chút đau đầu. Đợi đến lúc anh ổn trở lại mới phát hiện người bên cạnh mình đã sớm mất dạng. Mặc Nhiên khẽ cười, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net